43 ư ơ n g phiên ngoại 2, bức thư thứ 10, kiều tinh tinh cùng địch lượng chơi suốt đường đi internet phía địch lượng quả nhiên rất h ố người nhưng kiều tinh tinh trên cao tốc tốc độ mạng cũng không quá nhanh gai bảy người đi đường được một ván hai người đều biết vương giả đều đi chơi tết liền chuyển sang cách chơi 5V5. 5 v 5 năm quân tỷ thí là hai người họp thành đội năm đội ngũ tổng cộng 10 người ở một bản đồ mới đấu ngẫu nhiên hai người bọn họ mạng kém đơn giản là đi đưa đầu người nhưng lại không chịu thua, đ á n h một ván lại một ván, hai giờ đi xe, đến một lần hạn nhất cũng không bắt được. Lúc đến hầm đậu xe, Kiều Tinh Tinh đang đánh tới khí thế bừng bừng, tinh thần hoàn toàn chăm chú cầm điện thoại di động xuống xe, hoàn toàn giống như lúc ở ghế tài xế phía sau đi ra, rất nhanh thang máy đi một tiếng tới lầu, cửa thang máy mở ra, Kiều Tinh Tinh vừa chơi điện thoại vừa đi ra bên ngoài, đi mấy bước mới phát hiện không đúng lắm, tại sao lại ở đại sảnh lầu một? Cô ngẩng đầu nghi ngờ, anh không phải ngay cả nhà em l ầ u mấy cũng quên chứ. Địch lượng ở đầu bên kia điện thoại di động sợ ngây người, lập tức t i ễ n đưa một người bày tỏ rung động. Cái gì, cái gì, cái gì? gì? Vu đồ cậu đi nhà cây bom. Kiều Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới mic còn mở, vội vàng tắt đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thủ ư ớ c của cô cũng ngõm. Kiều Tinh Tinh buồn bực ai một tiếng, vu đồ thở dài, cầm lấy điện thoại của cô, đứng tại chỗ giúp cô đánh. Anh hùng giống nhau tới tay anh chính là không giống nhau, một sống lại liền giết mấy người, hoàn toàn không cần kiều tinh tinh phủ cập quy tắc, địch lượng lập tức phát hiện, liền la lên, có phải đổi người rồi? Vu độ lần thứ hai mở ra mít, rảnh rỗi nói, hai người dọc đường chơi đánh cái gì? Thực sự vũ nhục lỗ tai tôi. Sau đó anh liền mang theo hoang mang cọ một cái hạng nhất, kiều tinh tinh ở một bên quả thực hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, chơi game vẫn là thầy vu mạnh nha. một ván kết thúc, Hoang mang lại gửi lời mời qua Kiều Tinh Tinh quyết đoán cầm điện thoại từ chối, h ị n h bợ thổi phòng vu đồ. Anh nói đúng, Hoang mang chính là năm phần trình độ, vẫn là anh lợi hại nhất. Em vẫn là cùng anh chơi thì hơn. Nói xong cô liền đi tới thang máy, mau về nhà tự tay lấy xếp hạng nhất nào. Vu đồ kéo cô lại, chờ một chút, anh đi lấy một bức thư. Kiều Tinh Tinh nghi hoặc đi theo anh tới hộp thư ở s ả n h nhìn anh tìm được hộp thư nhà cô. Công c h ú t suy tư liền nhập mật mã lấy ra một bức thư. Ách. Tuy mật mã hộp thư cùng mật mã cửa nhà cô là một, nhưng động tác của anh cũng quá lưu loát à? Cô quả thực không hề có chút riêng tư mà. Thư của anh sao lại ở hộp thư nhà em vậy? Vu đồ bất đắc dĩ liếc cô, chơi game ít đi, ăn nhiều thêm chút tinh bột. Ý gì? Đại não suy nghĩ cần có đường phân. Bạn trai nhà ai mà miệng l ư ỡ i đ ộ c như vậy? Một ngày thật muốn đánh nhau vài lần. chẳng qua cô cuối cùng cũng phản ứng lại, anh gửi cho em. Ừm, um, trước đó có phải em mới chỉ có chín bức thư? Đúng vậy, đây là bức thứ 10, gửi muộn, cho nên bây giờ mới đến. Bức thư này viết gì? Kiều Tinh Tinh tự mình cầm lấy, vu đ ồ lại giữ thư không thả. Nhìn cô chăm chú nói, Tinh Tinh, em đoán anh lúc viết bức thư này đang suy nghĩ gì? Dì cờ. Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn anh, bức thư này viết có chút thâm sâu khó hiểu. khi đó anh vừa viết vừa nghĩ lúc em nhận được bức thư này anh có phải đã có thể đọc cho em nghe giúp em giải thích những nghi vấn rồi anh nói rồi dừng lại một nhịp khoe miệng cong lên rất nhỏ hỏi cô muốn nghe không trò chơi gì gì đó xếp hạng nhất gì đó có trọng yếu không kiều tinh tinh đều quên hết rồi đêm này bọn họ tùy tiện ăn chút gì đó kiều tinh tinh ăn vị ở trên ghế salon nghe anh đọc thư nghe mãi nghe mãi cô liền nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh nội dung bức thư có chút học thuật cho dù người có chuyên môn giải thích cũng vẫn làm người ta nghe không hiểu thế nhưng không có quan hệ gì cô lúc đầu cũng không quá chuyên tâm nghe cô cảm thấy người đọc thư cũng không chuyên tâm bằng chứng là anh thỉnh thoảng lại dừng lại tạm dừng rất lâu rất lâu mùa đông ban đêm rất nhanh liền buông xuống kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ thư cuối cùng cũng đọc xong rồi cô ghé vào trong ngực anh thanh âm có chút làm nũng Anh làm em đọc tới buồn ngủ rồi. Anh cúi đầu, hơi thở thổi bên tai. Vậy ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải lên máy bay. Em không cần thu thập vali sao? Em bảo Tiểu Chu thu thập xong từ sáng sớm. Buổi chiều không dùng tới. ách, Lời vừa ra khỏi miệng Kiều Tinh Tinh cảm thấy không đúng. Nói nửa câu đầu là được nha. Nửa câu sau quả thực thừa thải. Yên lặng cầu nguyện anh không phản ứng kịp. Nhưng làm sao có thể? Người nào đó lại phản ứng nhanh lắm. Lập tức cười khẽ một tiếng. lồng ngực rung động, Kiều Tinh Tinh đập anh một cái. Nếu anh không đi liền không có tàu điện ngầm. Đêm nay anh ở đây. Kiều Tinh Tinh hơi c h ấ p mắt, hoài nghi rằng mình nghe nhầm, ngơ ngác. A, muốn sofa. Vu Đồ nói, Tinh Tinh, về sau anh sẽ rất chủ động. Kiều Tinh Tinh từ trong ngực anh ngồi xuống, yên lặng nhìn anh. Vu Đồ cũng ngồi thẳng người, ngón tay chạm vào gò má cô. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ quên ngày đó ở trạm xăng, dáng vẻ cô ủy khuất muốn khóc. còn có câu nói ngày đó của cô em có chút nguyện ý nhưng nói như vậy trong lòng lại không vui nghe được câu này trong nháy mắt tràn ngập đau đớn mà sau này mỗi lần hồi tưởng lại đấy lòng lại buồn bã không thôi anh biết rõ rằng tuy là bọn họ đã ở cùng một chỗ thế nhưng trong lòng cô có một số chuyện vẫn chưa được xoa dịu cho nên về sau mỗi một bước mỗi việc đều là anh phải chủ động với cô cô không cho anh công thức anh chỉ có thể tự mình tìm trong phòng yên tĩnh. thế nhưng anh với việc chủ động không có kinh nghiệm, nếu như quá phận, nhớ kỹ phải nhắc nhở anh. anh nghiêm túc nói, ví như ngày hôm nay anh muốn ngủ lại, có quá phận không? Kiều Tinh Tinh trầm m ặ t vu đ ồ khẽ thở dài một cái, lui một bước, giải thích nói, sáng sớm mai em 8 giờ lên máy bay, anh muốn tiện em đi sân bay, chẳng lẽ muốn anh 4 giờ từ nhà chạy tới? anh muốn đưa em đi sao? Kiều Tinh Tinh hỏi. em đối với anh yêu cầu thấp như vậy, nghỉ ngơi cũng không đưa em đi sân bay. À, kiều tinh tinh lại an tĩnh một hồi. Sau đó vu đồ nghe cô nói, không quá phận. Thanh âm của cô nhẹ nhàng, nhưng đặc biệt rõ ràng lại trịnh trọng. Không quá phận, anh như vậy, em rất vui. Buổi sáng đầu năm, trên đường ray xe lửa chạy băng băng trở về thành phố kinh, vu đồ ngồi ở vị trí bên cửa sổ đọc sách. Không lâu trước đó. Anh mới đưa Kiều Tinh Tinh đi sân bay hội hợp với các nhân viên khác. Lúc này chắc họ cũng đã bay rồi. Nghĩ đến bọn chị Linh nhìn anh thì vô cùng ngạc nhiên, vu đ ồ không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng nghĩ đến chuyến này Kiều Tinh Tinh đi chính là 3 tháng, anh lại khẽ thở dài. Anh cảm giác mình trước đó đúng là suy nghĩ quá nhiều. Anh cảm thấy mình đi công tác nhiều bận rộn không chiếu cố không lo được cho cô. Có khi trên thực tế, thời gian Kiều tiểu thư đi công tác hẳn là nhiều hơn so với anh. Người nào làm lỡ thanh xuân của người nào a? Ánh mắt vu đ ồ dừng ở trang sách, lại bỗng dương bật cười. Thời điểm xe lửa tới thành phố k ầ n h anh nhận được tin nhắn của Kiều Tinh Tinh. Anh mở ra, Kiều tiểu thư chỉ gửi cho anh một biểu cảm rất đáng yêu. Tinh Tinh, Hello, g v g vu đ ồ nhập thoại đã hạ cánh, còn chưa gửi đi. Tin nhắn thứ hai của cô lại tới nữa rồi. Tinh Tinh, lần đầu gặp gỡ, đoán thử xem ta là ai? Vu đ ồ anh xóa hết chữ gõ. phối hợp với bạn gái tinh quái lần đầu gặp gỡ người là bên kia gửi một vẻ mặt càng thêm đáng yêu qua sau đó nói ta là điện thoại di động của bạn gái người a ai tinh tinh chương 40 từ phiên ngoại 3, cặp đôi di động tầm thường mỗi ngày tinh tinh đồ ăn của đoàn phim ngày hôm nay tinh tinh hộp cơm chấm gb g v u đồ vừa lúc ăn cơm ở căng tin chụp một tấm trả lời tinh tinh tinh tinh phong phú như vậy tinh tinh ăn ngon không vậy? vu đồ, rất ngon. tinh tinh, căn tin đơn vị các anh hả? vu đồ, ừ, trong viện anh có 5 căn tin, không khác đại học lắm. tinh tinh, lần sau mang em đi ăn, em đã lâu không ăn cơm ở nhà ăn. vu đồ vẫn chưa trả lời, cô lại chính mình thu hồi. tinh tinh, không đúng, đơn vị của anh bảo mật không vào được đúng không? vu đồ, có thể, chẳng qua phải để thẻ căn cước ở cửa vào, em không ngại chứ? tinh tinh. ngại gì, tinh tinh, ảnh căn cước của em đẹp như thiên tiên, vu đồ, vu đồ, vậy là tốt rồi, vu đồ, kỳ thực anh cũng không tệ. trong lúc vô ý liếc thấy đoạn đối thoại này, tiểu chu yên lặng đi qua, cảm giác mình trước đây đã nhìn lầm t h ầ y vô, vu đồ, bữa sáng, gvg, qua 2 giờ, tinh tinh, anh tự làm, anh lại còn biết làm điểm tâm, vu đồ, chỉ biết điểm tâm, tinh tinh, tinh tinh, anh có phải rời giường sớm quá không? v ũ đồ anh thông thường ngủ 4, 5 tiếng là được rồi tinh tinh chán ghét tinh tinh cho nên thành tích của anh trước kia tốt như vậy có phải đều tranh thủ lúc những người bình thường như bọn em ngủ l ê n lén học hành v ũ đồ về sau em có thể gần gũi quan sát một chút v ũ đồ nhưng tiện ngươi là AI loại thuyết pháp này với người bình thường chúng ta không thích hợp tinh tinh phát sầu GPG tinh tinh bản AI tự kỷ rồi tinh tinh chị Linh nói anh là thể chất trong suốt, vu đ ồ trong suốt, vu đ ồ anh xác định t i sáng không thể xuyên thủng anh. Tinh Tinh, bọn họ làm nghiên cứu khoa học nói thực sự là. Tinh Tinh, cho anh xem lịch sử trò chuyện. cô gửi hai tấm hình lịch sử trò chuyện cho vu đ ồ chị Linh, chị hiện tại cảm thấy t h ầ y vu nhà em sẽ không xuất đầu trong giới giải trí đâu. Tinh Tinh, dựa vào đâu? chẳng lẽ không so được với một loạt tiểu sinh đẹp trai sao? chị Linh. thế nhưng cậu ấy có ẩn thân đặc hiệu em không có phát hiện sao? Tinh Tinh, gì c ờ Chị Linh, em xem trước đó cậu ấy mỗi ngày tới nhà em hơn một tháng lận, chưa từng bị chụp tới. đương nhiên các em cùng đi ra ngoài ít hơn, không bị chụp thì nói còn nghe được. nhưng các ngươi ở quê đều lộ liễu chẳng kiêng kẽ, cư nhiên lại không có gì bùng nổ. Chị Linh, dự án quan hệ xã hội chị đều làm vô ích. Chị Linh, tịch mịch, gpg, vu đồ mở ra hình ảnh nhìn xong. Tinh Tinh cũng có chút kỳ quái nha, bạn học của chúng ta lại chẳng ai nói gì. Vu đồ, ngày đó anh quay lại cầm áo khoác của em cùng chì khóa xe, đã phát lì xì cho từng người. Tinh Tinh giật mình anh và bội bội s a o đều không nói cho em. Tinh Tinh khó trách anh đi lâu vậy. Tinh Tinh bằng bằng phát bao nhiêu tiền lì xì à? Vu đồ, x ắ p xỉ một tháng lương. Tinh Tinh Tinh Tinh còn không bằng để cho bọn họ bảo lưu cho rồi. Tinh Tinh anh có phải ngốc hay không à? Tinh Tinh tức giận, JVG vu đồ không nhịn được cười, vu đồ. vậy sau này trừ vào xính lễ. Tinh Tinh, Tinh Tinh tạm biệt, Tinh Tinh vừa kết thúc công việc thấy anh nhắn lại đã ngủ chưa? vu đồ, anh đang viết thư. Tinh Tinh, Ách. Di Dân lên hỏa tình, vu đồ hướng tờ giấy viết thư chụp một bức ảnh gửi qua. Kiều Tinh Tinh nhìn một hồi, Tinh Tinh, vu tiểu Kiều, Tinh Tinh đây là cái gì? vu đồ. số liệu quá khô khan, giả thiết có một nhân vật chính dùng thị giác của cô ấy miêu tả em có cảm thấy thú vị hơn không? Tinh Tinh, vất vả rồi. Tinh Tinh, cho nên anh liền đem họ của chúng ta ghép lại, quá tùy tiện rồi. Vu đồ, di dân lên sao hỏa còn rất xa, cho nên nhân vật chính hẳn là thế hệ sau của chúng ta, có gọi cái tên này cũng rất có khả năng, không tính là tùy ý. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com ngày hôm qua đã xính lễ. ngày hôm nay liền đời sau, tinh tinh viết thư cho đàng hoàng chớ có n g h ĩ lung tung, tinh tinh nằm úp s ắ p mà khóc, gvg vu đ ồ từ phòng thí nghiệm ra, thấy tinh nhắn liền trực tiếp gọi điện thoại qua, kiều tinh tinh từ chối, tinh tinh không nói chuyện nha, viêm họng, vu đ ồ làm sao vậy, tinh tinh ngày hôm qua có một cảnh diễn bùng nổ, đạo diễn vẫn không hài lòng, ngg nhiều lần, tinh tinh đã lâu không có ngg nhiều như vậy. quá xấu hổ, tinh tinh, nằm ướt s ư p t mà khóc, gvg, vu đ ồ ừm, vu đ ồ qua chưa, tinh tinh, qua, nhưng có chút chán nản, muốn an ủi, vu đ ồ cuối cùng thành công là tốt rồi, tinh tinh, anh an ủi cũng quá có l ệ rồi, vu đ ồ thất bại đối với bọn anh mà nói như cơm bữa, trong chốc lát không nghĩ tới điều gì muốn nói, có thể em nên nghĩ như vậy, ít nhất mọi người không lãng phí tiền thuế của người dân, tinh tinh. em, tinh tinh, không muốn áp lực quá lớn đâu thầy vô. Tinh tinh, lúc đầu công việc của bọn anh chính là rất phức tạp, rất chật vật. Khoa học vốn dĩ chính là từ vô số thất bại mà tiến về phía trước nha. Vu đồ cầm điện thoại không nhịn được cười, q u ẩ oải giữa hai hàng lông mày lập tức buông xuống. Quan tài không có ở đây, anh thật sự có áp lực rất lớn. Gần nhất gặp phải vấn đề vô cùng khó giải quyết, thử rất nhiều phương pháp cũng chưa thể giải quyết. nhưng bạn gái của anh sao có thể thông minh vậy n h a vu đồ cho nên em cũng như vậy, bất luận làm công việc gì, muốn đột phá đều rất khó. Tinh Tinh, vâng. Tinh Tinh, cùng nhau nỗ lực. Kiều Tinh Tinh ôm điện thoại di động ở trên giường lăn một vòng, cảm giác mình cùng thầy Vu đã trở thành người bạn tâm hồn rồi. Cô có phải siêu cấp sáng s ố c n h a ăn Ui bạn trai mất mát. vu đồ có một vấn đề. Kiều tiểu thư, vu đồ ngờ ngờ hẳn không phải hôn diễn. Tinh Tinh. được rồi, cái gì mà bạn trai mất m á t không tồn tại, thầy Vu không phải loại người như vậy, hắn khôi phục nhanh lắm. Tinh Tinh, xin chào, g p g cách hơn nửa tiếng, Vu đồ, vừa mới chơi bóng rổ. Tinh Tinh, muộn vậy còn chơi bóng rổ à? Vu đồ, tăng tầm cùng đồng nghiệp chơi. Tinh Tinh, gửi ảnh selfie đi, muốn nhìn dáng vẻ chơi bóng rổ. Một lát sau, Vu đồ, ảnh trực, g p g Vu đồ, sẽ không selfie. gọi đồng nghiệp chụp tinh tinh, đồng nghiệp của anh là thẳng nam thầy vu trong ảnh tiêu sái anh tuấn thế những cái ánh đèn tối tăm không chọn góc đồ kết cấu điêu luyện sắc sảo chỉ có thể nói may mắn thầy vu đủ đẹp trai k i ề u tinh tinh chạm vào ảnh chụp nhìn đã lâu làm sao bây giờ cô vô cùng vô cùng nhớ thầy vu rồi vu đồ đồng nghiệp hỏi anh chụp ảnh làm gì tinh tinh anh nói như thế nào vu đồ xem mặt tinh tinh vu đồ cho bên bọn họ hiện tại vây quanh điện thoại của anh kêu ảnh hỏi em muốn ảnh chụp tinh tinh anh nghiêm túc chứ vu đồ trong chốc lát không trả lời một lát sau vu đồ bị anh đuổi đi tinh tinh vu đồ hình của em đâu tinh tinh muốn thật à tinh tinh tự chụp v g vu đồ hồi lâu không có tiến g động tinh tinh hh biểu tình tinh tinh đối tượng hẹn hò của anh xinh đẹp không vu đồ trực tiếp gọi điện thoại kêu tinh tinh tiếp v ũ đồ anh nghe nói ảnh s e l f i e của con gái không thể t i n thanh âm của anh trầm thấp cho nên cô gái anh xem mắt chừng nào thì em tới cùng anh gặp mặt v ũ đồ anh cực kỳ lo lắng tình thương của đồng nghiệp tinh tinh a còn gì cơ v ũ đồ đồng nghiệp lần trước giúp anh chụp hình có hỏi gần nhất đi ăn cơm cùng người nói chuyện có phải là xem mắt thành công không sai đó cướp điện thoại của anh rồi vu đồ anh nói đây là chương trình nhỏ của quy chat vu đồ cậu ta tin, hỏi anh tải từ đâu, cậu ta cũng muốn tìm một người, vu đ ồ anh thấy tình cảm của con trai ngành kỹ thuật chính vì như vậy mà bị kéo thấp, tinh tinh, anh đang nói gì đó, tinh tinh, em cũng không hiểu gì, cảm giác chỉ số i q của mình quá thấp, vu đ ồ cậu ta xem lịch sử trò chuyện buổi sáng của chúng ta, tinh tinh, sợ, em nói gì đó làm cho cậu ta tin tưởng em là chương trình nhỏ của WeChat vậy. Kiều Tinh Tinh vội vàng mở lại lịch sử trò chuyện buổi sáng. Sáng sớm hôm nay muốn quay một cảnh tờ mờ sáng, cho nên cô thức dậy đặc biệt sớm. Thầy Vu luôn ủ vào đồng hồ sinh học đặc biệt của bản thân mà sáng nào cũng bắt đầu nói chuyện trước. Khó có hôm cô thức dậy sớm, đương nhiên muốn khoe khoang rồi. Vừa rời giường đã gửi tin nhắn q u a y xin qua. Hôm nay em thức dậy sớm hơn anh. Sau đó họ nói chuyện cách quãng vài câu. Kiều Tinh Tinh cực kỳ hoang mang. Mặc dù nói chuyện bình thường không có gì lạ. thế nhưng cô đã nhạt nhẽo đến mức bị người ta cho rằng mình là áp sao? Tinh Tinh, anh chụp ảnh trò chuyện của chúng ta đi, cô nhất định không có vấn đề, vấn đề chắc chắn ở phương diện khác. Vu Đồ gửi hình ảnh cuộc trò chuyện cho cô. Kiều Tinh Tinh, quả nhiên, cô vô tội, đồng nghiệp kia vô tội, có vấn đề quả nhiên là thầy vô. Đối thoại giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Nhưng ID ở ảnh chụp Trình i n viết bốn chữ lớn, cô gái AI, Tinh Tinh, Tinh Tinh. ôm quyền tạm biệt. Tinh Tinh, k è n Tinh Tinh, chương trình phụ của Quay Xin nhắc nhở ngài. Lần đầu nạp 69 tệ có món quà lớn cực kỳ đáng giá nhé. Vu đồ. À, Tinh Tinh, anh không nạp. Vu đồ. Muốn đổi chương trình phụ khác. Tinh Tinh, vu đồ. Âm thanh thông thường trò chơi lần đầu đều là 6 tệ. Chương trình phụ của em có phải quá kiêu ngạo? Vu đồ. Âm thanh nhưng mà anh muốn xem là quà gì để suy nghĩ thêm. Tinh Tinh, tức giận. KPG, Tinh Tinh, thể thể nghiệm bạn gái chân thực 2 ngày. Tinh Tinh, em phải về Thượng Hải làm hoạt động thương hiệu, đạo diễn cho nghỉ rồi. Vu đồ, chuyển khoản, Tinh Tinh thu tiền. Tinh Tinh, nhiều như vậy. Vu đồ trực tiếp gọi điện thoại. Khi nào về, anh đi đón em.